Khan xe chưa chưa trên trở xem đúng không nhỉ <Nhạc> xem bạn xem, xem chưa <Nhạc> các bạn nhớ nhéchè trên ở đây nếu nói đầy đủ là trên y nhưng mà người ta đã được bỏ chữ y phụ vía là lượng từ của quần áo y phụ là quần áo đúng khôngư trên chở bạn xem chiếc này thế nào chở mơ thế nào yêu hảo yêuè nhị yêu hảo yêuèị các bạn nhớ cụm từ yêu cộng với tính từ yêu cộng tình từ là vừa yêu hảo yêu cái gì trong trường hợp này là vừa rẻ vừa tốt đấy vừa tốt vừa rẻ yêu hảo yêuè nhị vừa tốt vừa rẻ chếớ chưa trên yếu tiền trắngỉ mấy là cảm thấy yếu các bạn nhớ cụm từ nhé yếu tiền cộng tính từ yếu cộng với tính từ là hơi Hơi cái gì đó lắm, đúng không? Đây là tráng là hơi dài, tráng là dài. Các bạn nhớ nhé, tráng là dài. Đó, như vậy là yếu tiện tráng là hơi dài. Và toản là ngắn. Thì sẽ là yếu tiện toản là hơi ngắn. Các bạn nhớ nhé. Yếu tiện các bạn dịch là hơi một chút và hơi. Đấy. Ủa trời tớ chơi trên yếu tiện, yếu tiện tráng là hơi. Nì yếu toàn y tiền tự mà Ờ, bạn không có cái ngắn hơn một chút à Tiếp tục Nì yếu sân yến sư tự Hải sư yếu yến sư tự Nì sân yến sư tự Hải sư yếu chèn yến Có từ yến xưa, Yến sư là màu sắc Sân, sân là đậm Uh, người ta nói là Sơn yến xưa là màu đậm Màu sắc một màu sắc màu, màu, màu đậm đấy Và Chẻn là nhạt Chẻn yến xưa là màu nhạt Như vậy câu này người ta hỏi là Nì yêu sơn yến xưa tờ hái sư yêu chẻn yến xưa tờ Là bạn muốn Bạn muốn cái Màu đậm hay là cái màu nhạt hái sư là hay là 我要淺顏色的,我要淺顏色的,我們想 màu nhạt, tôi muốn cái Trong trường hợp này chúng ta hiểu là mặc thử dùng thử đấyở sư sư tôi có thể mặc thử chưachen ủyũ Phú ủyrũ Phú ủyũ Phú là chiếc áo lông vũ chưachenủ Phú mà tôi có thể mặc thử chiếc áo lông vũ này không tăng rán khởi tăng rán khưới tăng rán khởi tăng rán đương nhiên nhiênkhởi có thể tăng ránkhởới đương nhiên là có thể 我觉得这件羽绒服太肥了有没有瘦一点的我觉得这件羽绒服太肥了有没有瘦一点的我觉得都 bộ chiếc áoông vũ này太肥 các bạn Thái phấy Phấy nghĩa là mỡ Nghĩa là mập Nhưng trong một số trường hợp Ví dụ như là khi nói đến quần áo Thì chúng ta phải hiểu nó là Nói về độ rộng nhá nhé Thái phấy là rộng quá Và ngược lại là Show Show Thì là Chúng ta hiểu là chật Chật nhé Như vậy là Ở trời tờ Chia tre Ủy phú Thái phấy Tôi cảm thấy Chiếc áo lâm vũ này Rất là rộng Ní, ní hiểu mấy hiểu Sâu y tiền tự Bạn có cái loại nhỏ hơn một chút không Sâu y tiền tự Loại nhỏ hơn một chút không Được chưa Tiếp tục Ní chai sư sư Chờ chên ủi rung phú bạ Ní chai sư sư Chờ chên ủi phú bạ Các bạn để ý từ chạy Từ chai này nghĩa là uh, Làm lại một cái động tác gì đó Trong trường hợp này là φτιï, mặc thử lại Nì chạy, sư sư, Nghĩa là bạn thử lại chiếc áo lông vũ này đi Ồ chơi tớ chơ bú ta yếu bú xẻo Chẳng hờ sử, gián bú ta chân hứa sự dá sửaĩ hấn hào khẳn chúng ta cùng phân tích có từ chế tự tôi cảm thấy chưa chey Phú tôi tôi cảm thấy bộ quần áo lông Vũ này chiếc áo lông Vũ này bú tả nghĩa bù xẻo có cái cụm này chúng ta hiểu là không to cũng không nhỏ đúng không ta là lớn tả là lớn sẹo là, là nhỏ như vậy, vậyú tả là không lớn nghĩa cũng bù xẹo là không nhỏ Như vậy, bố ta dìa bố xèo, không to cũng không nhỏ chẳng hứa sư, hứa sư là vừa vặn. Hứa sư là vừa vặn. Như vậy, chẳng hứa sư là rất là vừa vặn. Như án sư ở dìa hấn hào khăn. Màu sắc thì cũng rất là dễ nhìm. Hào khăn là dễ nhìn Màu sắc cũng rất là dễ nhìn Chúng ta tiếp tục. Chưa trên ủi rung phú trở mơ mải. <cười> Lúc này chúng ta mới hỏi đến về giá cả, đúng không? Trở mơ, trở trở mơ mại, có từ mãi là bán. Nhưng vậy, trở mơ mại là, ý là họ là bán như thế nào? Trở mơ mại, chiếc áo lông vũ này bán thế nào? Trở mơ mại, chiếc áo lông vũ này bán thế nào? Các bạn nhớ nhá, pa chen là 8000 đúng không? Pa chen khoải là 8000 tệ. Và chiệt chen ủy phủ sĩ 8000 khoải. Và chi áo 太贵了. 太贵了. 你给我便宜一点吧, 1000 太贵了, 你给我便宜一点吧, 1000 Quẩy, quẩy nghĩa là đất Quẩy là đất Ngược lại từ quẩy là từ Pien yi là rẻ Quẩy là đất Pien là rẻ Như vậy là Thái quẩy là đất quá rồi Nghĩ cấy của Pien yi tiền bạ Bạn bán rẻ cho tôi Một chút đi Pien yi Pien yi tiền bạ Pien tiền bạ Là một chút đi Y chen chở mấy Đấy, đang 8.000 Mà cả xuống còn 1.000 luôn này Y 1.000 một nghìn Y là một nghìn thế nào? 1.000 tệ thế nào? Y chien thay xạo là bú mại Y chien thay xạo là bú mại ý tả ba chứa Ní mại Y chien thay xạo là một là ít Thay xạo là ít quá Y chien thay xạo, thay xạo ít quá Bú mày không bán Cứu mạnh không bán Chưa chàng khứa ý Chưa chàng khứa ý tả 3 chứa lý mải mà chiếc áo này thì có thể Giảm 20% Bạn có mua không? Thì chỗ này mình sẽ phân tích cho các bạn Tại sao lại là tả 3 chứa lại là giảm 20% Tả 3 chứa Là giảm 20% Thì các bạn hình dung nhá 3 là số 8 đúng không? ba là 3 đúng không? Như vậy các bạn hiểu tả 3 chứa thì là Họ muốn bán cái sản phẩm đó Bằng 80% Bằng 80% giá trị 80% mà Họ muốn giảm giá Chỉ còn 80% cái giá trị mà họ đang Họ lúc trước họ giao bán ấy Ví dụ chiếc áo, quần, chiếc áo đó là 100.000 Thì nếu mà họ bảo là tả bà chứa Thì chiếc áo đó chỉ còn 80.000 đúng không Ví dụ Họ họ bảo là tả chi chứa thì sao ta chi chứa thì sao Các bạn nhớ nhé Chi là số 7 đúng không Tả chi chứa Thì như vậy là Chữ áo đó chỉ, chỉ còn 70.000 Rất là dễ đúng không? Thì ở đây có thể dịch là giảm 20% Nhưng dịch giảm 20 các bạn phải hình dung ra là Khi họ nói là tả bạt chứa Thì các bạn phải hiểu là Chữ áo đó đã giảm xuống Chỉ còn 80% cái giá trị mà đang thương lượng lúc trước ấy. Mà tả chi chứa thì còn 70% Tả liệu chứa chỉ còn 60% Đấy, Mà táo ủ chứa thì Chỉ còn 50% thì Các bạn phải linh hoạt hơn để các bạn có thể sử dụng được Chúng ta tiếp tục nhé i-Chen-Linh-Y-Shiếng-Pu-Shiếng shiếng i y shiếng I-Chen-Linh-Y Cái này thì hơi cho chữ một chút Một, một, một đấy Đang mặc cảm à i chen y là một nghìn lẻ một sinh pu là được Sinh-Pu-Sinh là kiểu như là Sinh ma đấy Có được không ấy ô, ô, Ok không ấy i chen linh y sinh Một Có được không Thì câu nhau quá thì ông chủ sẽ nói là Cấy nịp à Cấy nịp ạ. Ok. Cho bạn đấy. Bạn cho mày đấy. Cấy nịp ạ. Và tiếp tục. Ồ, sư, sư, chê chê máu mà. Ồ, sư, sư, chê chê mà. Thì cái tiếp tục đây là đang chuyển sang đồ khác đó là cái máu y này Máu y Máu y đó Nó là nói về cái áo len nhé. Như vậy là. Ồ, sư, sư, chê chê mà. Tôi có thể thử chiếc áo len này được không? 这种毛衣多少钱一件这种毛衣多少钱一件那叫种这种毛衣这种毛衣多少钱一件多少钱一件多少钱一件多少钱一件多少钱一件我们继续我太胖了这件衣服有点瘦不太合适 ai thanợ trong câu này có một từ mới đó là thằng thằng là béo củaai là tôi tôi béo quá than là béo ngược lại cái từ sâu gầy đấy than là anh ta rất là béo của hàng sâu tôi rất là gầy. kiểu như vậy thằng các bạn nhớ nhé củaai à Tôi, tôi béo quá. Trước trên yếu phú yếu tiền sầu. Bộ quần áo này hơi, hơi chặt. Đấy, các bạn phải linh động nhá Từ sầu có nghĩa là gầy. Như đang nói về y phú thì chúng ta phải hiểu nó là hơi bé, hơi chặt. Trước trên yếu phú yếu tiền sầu. Phú thai hứa sự, không hợp lắm. Không vừa lắm. Tiếp tục. Trước trên yếu tiền sân. Trước trên yếu tiền sân lý hiểu lý hiểu mấy hiểuến sửa chuyển ít tiền tự chưa trên Yến sửa yếu tiền sân cái này đang nói đi màu sắc đúng không hơi sơn là động là trước ạ chưa trênến màu sắc thì hơi đậm Ní hiểu mấy hiểu bạn có Yến sư chuyển ý tiền tự bạn có cái loại Màu nhạt hơn một chút không Ní hiểu mấy hiểu chuyển ít tiền tự Bạn có loại Màu nhạt hơn một chút không Ủa chơi tới yếu tiền nán Na bẩn rung ý ý tiền Ủa yếu tiền nán Na bẩn Tôi cảm thấy su su là Sách à, bản su là chơ bẩn xu là Um, tôi thấy quyển, tôi cảm thấy quyển sách này yếu tiện yếu tiện nán là hơi khó nán là khó yếu tiện nán hơi khó nó là bẩn rú ý tiện bộ kia bộ kia thì dễ hơn một chút chưa cập pháng trên yếu tiếngsẻo chưa cp trên yếu tiền sẹo pháng trên là căn phòng Xẻo là nhỏ, như vậy pháng chen yếu tiến xẻo là căn phòng này hơi nhỏ Như vậy là trong cái video này thì mình các bạn để ý thì có sử dụng cái cụm từ yếu tiến Cũng từ rất là nhiều đúng không? Yếu tiến là hơi Như vậy các bạn nhớ nhé Ủa chế tới chờ chen pháng chen yếu tiến xẻo tôi cảm thấy căn phòng này hơi bé một chút Chờ chen y phú yếu tiến quẩy là chen phía y tiến trên y phú yếu tiền quỷ là trên phí tiền chưa trên y phủ là bộ quần áo này yếu tiền quỷ là hơi đắt là xem phí ý tiền bộ kia thì để một chút nhỉ khăn nghĩa là xem xem một chút đấy chúng ta lặp lại ở khănẳ là xem một chút Nǐ kànkan zhè běn xem. Quán sách này trở mà xem quyển sách này thế nào? Tīng suō bǎi qīng tǔng tiān hěn lǎn, wǒ hái měi mài yǔ róng fú nà, xiǎng chǐ mài yì jiàn. Tīng suō bǎi qīng tǔng tiān hěn lǎn, wǒ hái měi mài yǔ róng fú nà, xiǎng Chúng ta cùng phân tích Các bạn để ý có từ thinh xua, sure", thinh là nghe, xua sure là nói. Như vậy thinh xua sure là nghe nói, à, nghe nói. Bảy trinh là Bắc Kinh, bảy trinh là tung thiên hấn lẫn, bảy trinh là tung thiên, tung thiên là mùa đông. Như vậy chúng ta dịch là nghe nói, mùa đông của Bắc Kinh, bảy trinh là tung thiên, mùa đông của Bắc Kinh hấn lẫn, rất là lạnh. Ủa hai mấy tôi vẫn chưa mãi ủi rung phú, tôi vẫn chưa mua uh, chiếc áo lung vũ đấy. Tôi vẫn chưa mua áo lông vũ. Chẳng chùi mãi ý chênh, muốn đi. Chẳng chùi mãi ý chênh, muốn đi. mua một cái. Yỡ y cia sáng tiền, nà lì y phú yêu hào yêu pẹn lì. tiền, nà lì tớ y phú yếu yêu hào yêu pẹn lì. tiền, sáng tiền, nó là cái cửa hàng gia là lượng từ của nói về cửa hàng, giáo cha sang tiên là có một cái cửa hàng nào lì ở đó, nào lì ở đó, nào lì tới ít phú là quần áo ở đó, yêu hảo yêu tiện vì vừa tốt lại vừa rẻ. Mỗi thiên chúng ta đi cùng đi xem xem bạn, mỗi thiên chúng ta bạn, ngày mai, mến thiên, ngày mai chúng ta cùng đi xem một chút nhé. 明天我的一个朋友来越南旅行, 我要去机场接他, 所以不能跟你一起去。明天我的一个朋友来越南旅行, 我要去机场接他, 所以不能跟你一起去。主打工分析 Mình theo của tờ Ý cờ phóng hiệu lái Ngày mai một người bạn Một người bạn của tôi tới Duyển án lũy xính Duyển Việt Nam Lũy xính là du lịch Như vậy ngày mai có một người bạn đến Việt Nam người Đến Việt Nam đi du lịch đấy Tôi của chi chí chẳng Chia tha Tôi muốn đến chi chẳng Nghĩa là sân bay Chia là đón Tha là anh Ý hoặc là cô ta đấy, tôi muốn đến sân bay đón cô ta, sở ỷ pu neng gēn cho nên không thể cùng bạn đi được. Không có nhiều từ mới lắm đúng không các bạn? Mấy quan hệ, 我可以一个人去, mấy quan hệ, 我可以一个人去, mấy quan là không sao. Tôi có thể đi một mình, 我可以, tôi có thể đi một mình. 一个人去都可以立不明你的姐姐听说我要去买衣服所以也想跟我一起去买羽绒服你的姐姐听说我要去买衣服所以也想跟我一起去买羽绒服你的姐姐听说 Chị gái của chị gái của bạn. Thinh xua của eo chi mà y phụ nghe nói tôi muốn đi mua quần áo. Sứa ý cho nên nhớ sáng cũng muốn cùng tôi đi mua áo lông vũ. đó Chúng ta tiếp tục. Ở chân xáng chào rắn cân ở y chỉ chi <cười> nơ. Ủa chẳng xẻng cây. Ủa y chỉ chuyên nữa. Chẳng là tôi cũng đang muốn. Chẳng. Ủa chẳng tôi cũng đang muốn chảo là tìm. Tôi cũng đang muốn tìm người ấy. đi cùng tôi. Mình thêm Ủa mân chí tiện chu pha. Mình thuyền, pha. À, Mấy giờ? Chu xuất phát. M'è mà chúng ta? M'è giờ xuất phat? Chúng ta nói là. M'ing天,我们几点出發? M'ing天是星期天, 坐车的人一定很多, 我们早点去吧, 七点半走怎么样? M'ing天是星期天, 坐车的人一定很多, 我们早点去吧, 七点半走怎么样? chúng ta cùng phân tích cụm câu này mình theo sư sinh chi thiên ở sinh chi thiên là ngày chủ nhật ngày mai là ngày chủ nhật chưa chưa tự rấn ý tinh hẳn tua là câu này các bạn hiểu nó là chưa chưa tự rấn là những người đi xe những người đi xe rất thường rất là đông ấy. ý tính hẳn tôi nhất định rất là đông ý tình hẳn tua nhất định rất là đông đi xe thì các bạn hiểu là đi xe Thì rất là đông ấy Ủa mà tiền Chào tiền chụp à Chúng ta chào Chào là sớm chào tiền Chúng ta đi sớm một chút Chi tiền bàn châu trở mới ra Chi tiền bàn là Chi tiền bàn là 7 giờ rưỡi 7 giờ rưỡi đi Được không? Như thế nào đấy? Nà cờ sang tiền lý xuế Xeo bú thai yến Ủa mà bú rung chua Câu đề nghĩa là sao? Nà cử sang tiền là cái cửa hàng đó. Nà cử sang tiền, nà cái gì đó? Nà là cái đó, cái đó đấy. Nà sang tiền là cửa hàng đó. Lý xuế xeo Lý cách. Lý là cách. 离, là cách. Đi xuế xeo Đi xuế xeo là Cách trường học không xa Bố dụng chưa chưa chỉ Chúng ta không cần Bố dụng là không cần Chúng ta không cần Ngủ xe đi Ở khởi chưa chỉ Có thể Chí chưa Các bạn hiểu là đạp xe nhé Đây đang nói Chắc khả năng là đạp là xe đạp đấy Chí chưa chỉ Chúng ta có thể Đi xe đạp Tinh xua Hiểu ý, cơ Chưa chán Hấn hảo khăn Còn từ mới là từ Còn từ trán là triển lãm, hiểu chưa? trản thì các bạn hiểu nó là một cái chuyển lãm xe à, như vậy là thiên xua ở ý cơ chưa trản hấn hào khăn nghe nói có một chuyển lãm xe hơi rất là rất là đẹp Whatẹúa hấn tôi muốn đi xem lýẻ bạn có muốn xem không lý xem sẽ muốn xem khôngúa hấn 我们一起去吧我也很想去看我们一起去吧我跟你一起去买衣服你跟我一起去看车展吧我跟你一起去买衣服你跟我一起去看车展吧我跟你都公吧 Tôi cùng bạn đi mua quần áo, bạn cùng tôi đi xem ở triển lãm xe hơi. Ok.